những điểm sáng nhỏ bé đó giống như khí lưu, không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, sau đó liên tục trao ra. Điểm sáng đó đi qua, những tiến trình trong cơ thể nàng đều có thể nhìn rõ một một. Đó chính là bản đồ tiến trình vận hành của thần tạo thuật. Cái gọi là thần tạo thuật rõ ràng là so với thuật hô hấp còn cao thâm hơn rất nhiều. Mà những điểm sáng chói lóa rào trời kia, chẳng lẽ là thần lực ư? Đợi đã. Tại sao mình có thể nhìn thấy dấu vết vận chuyển thần lực trong cơ thể của tân chủ tế thế nhỉ? Có lẽ nào chính là Câu xem mặt trong truyền thuyết à? Ôi trời ơi. Đừng có mà nghĩ lung tung vớ vẩn. Giọng nói có phần hơi nghiêm nghị của tân chủ tế vang lên bên tai của Lâm Bắc Thận. "Chú ý mà ghi nhớ tiến đường và tiết tấu mà thần lực di chuyển, ta chỉ thi triển đúng một lần thôi." Trong lòng của Lâm Bắc Thần giật thoát, đúng là đen thui. Sao mỗi lần suy nghĩ vớ vẩn, đều bị Tân chủ tế phát hiện thế này? Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình chăng? Thuận đọc tâm ư? Lâm Bắc Thần lập tức sầu lo. Trong lòng hắn bỗng dừng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng mà gan dạ. Kiểu suy nghĩ này khiến trò trái tim hắn đập bình bình. Nó giống như khi nhìn thấy một con rào sắc bén một tiên liền dùng tay sơ thử xem lưỡi dao có sắc không. Lệnh giống như là khi nhìn thấy ống thép được phủ một lớp xương giá trong bộ trông, nhịn không được mà muốn dùng đầu lưỡi liếm nó một cái. Ờ thì tới công chuyện rồi. Hắn liền tiếng gọi trợ lý âm thanh trong điện thoại thông minh. "Tiểu cơ, tiểu cơ, ta đây chủ nhân. Chu Bành thần thảo thuật đang được bày ra trước mặt đi." "Được." Một lát sau, Chu Bành thành công đã tạo thành app tại cửa hàng ứng dụng trong điện thoại, xin hỏi có lập tức tải xuống hay không? Tạm thời không cần. Dạ vâng chủ nhân, ngay con yêu cầu gì khác không? Không còn, lùi xuống đi. Dạ vâng chủ nhân, điện thoại quay về trạng thái im lặng. Trong toàn bộ quá trình đó, Lâm Bắc Thần đều đang quan sát biểu cảm của tận chủ tế. Nhưng tại hắn đã có thể xác định được một việc, trong cái gọi là thần tính trì hại kỳ lạ gì đó. Dương nhất tần chủ tế có trình độ đọc tâm nhất định với bản thân hắn, nhưng đối với tất cả hoạt động tâm lý liên quan đến điện thoại tự thân thì lại không cảm nhận được gì hết. Bởi vì lúc bản thân triệu hồi điện thoại thông minh ra, biểu cảm của tần chủ tế không hề biến hóa chút nào, ngay cả ánh mắt cũng không xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Con người cho dù trấn tĩnh hơn nữa, nhưng việc thật sự phát hiện ra thứ độ như điện thoại tự thân kinh sắc trên sẽ cực kỳ kinh ngạc, chắc chắn sẽ không thể nào khống chế được biểu cảm của khuôn mặt. Con phải thí nghiệm triệu hồi điện thoại kia, thật sự cũng là hành động bất cách dĩ thôi. Nếu như thuật đọc tâm thật sự tài giỏi như thế, vậy thì tin tức sự tồn tại của điện thoại nhất định sẽ bị đọc ra. Công hầy là kết quả vẫn ổn. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, hắn nghĩ đi nghĩ lại, liên cảm thấy có hai loại giải thích cho chuyện này. Một loại có khả năng là thuật đọc tâm không phải là vạn năng, chỉ khi có một ý niệm mãnh liệt nào đó nhằm vào tân chủ tế thì nàng mới phát ra ra được. Loại thứ hai có khả năng là cấp vật thành phần của điện thoại tử thần quá cao cấp. Thuật đọc tâm của tân chủ tính hoàn toàn không thể cảm nhận ra được nó. Lâm Bắc Thành lập tức phán đoán ra Cứ mà nghĩ lại thì trong nội tâm của hắn lập tức không nhìn được mà bàng hoang. Đờ cơ mơ nhà nó. Vậy cái suy nghĩ tinh tẫn nhân vòng trước đó thật là khủng khiếp mà. Hắn vội vang kiềm chế lại tư duy. Một lát sau. Biểu diễn về thần đạo thuật đến đây là kết thúc. Người dựa theo sự hiểu biết của bản thân mà sau này cố gắng luyện tập. Chờ cho đến khi người nắm giữ được thuần thuộc thần đạo thuật là có thể thư tìm kiếm lực lượng tín ngưỡng thi triển được thần thuận. Giọng nói của thần chủ tế mang theo một loại khí thức thần kỳ. Nàng tư tốn rồi nói Được. Lâm bác thần chuột dạ đến nỗi không dám nói nhiều thêm một câu. Thần chủ tế lại nói Bây giờ ngươi thi triển cho ta xem thử. Hai câu khác mà nàng nói chính là bồn phát tinh thần lực lúc ban đầu nàng truyền thụ cho lâm bác thần. Lâm bác thần lập tức ngây ngốc Hai môn công pháp này sau khi được tạo thành áp rồi tải xuống, vân luân tự mình vận hành tu luyện. Uy lực cụ thể thì bản thân hắn chưa từng cẩn thận cảm nhận chúng nó. Bây giờ chắc chắn vẫn có thể tu luyện trăng. Một lát sau, tân chủ tế chậm rãi thủ lại hai bàn tay. Lâm Bắc Thành thất vọng mở to hai mắt. Đồng bạn tay hắn dường như có thể cảm nhận được sự mềm mại mát mẻ thoáng qua. Công pháp tu luyện thần đạo thuật Ngươi nhớ kỹ chưa? Tân chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu, ngoan ngoãn y hệt một con thỏ con, cật đầu cứ như là gà bộ thóc rồi đó. Nhớ kỹ cả rồi. Mấy ngày nay, ngươi ở lại trên núi, cố gắng tu luyện đó. Ít nhất là có thể trước khi công điện thần nghiệm bắt đầu, hay mở rộng thần tính trí hải, củng cố lực lượng tín ngưỡng. Có như vậy thì có thể triển khai được thần thuật. Tần Chủ tên nói xong liền chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh và hờ hững như trước, tựa như nước trong hồ tĩnh lặng, không văng theo chút cảm xúc dư thừa nào. Từ từ đi vào phía bên ngoài. "Tạm biệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một lát." Lã Bắc Hàn gấp gáp hỏi nàng, "Thì triển thành thuật, cho dù là kiểu chiến kĩ cánh kiếm theo phong cách đặc biệt cũng có thể sao?" Anh sáng bảo vệ của chủ quân ư? âm thanh của tân chủ tế truyền đến từ bên ngoài. Đường gia đã có thể về những việc khác liên quan đến tu luyện thần thuận thì bằng tiểu giả truyền thụ cho ngươi. Lâm Bắc Thành lại nhớ tới một chuyện, hắn phối phảng lớn tiếng nói: Thế nhưng ba ngày sau sư phụ ta muốn ước chiến trên biển với chúng Bích Thành, ta phải đến đó áp trận. Trong sự im lặng ngắn ngủi, ta đi thay ngươi. Giọng nói của tân chủ tế lại vang lên bên tai hắn: "Ha" Lâm Bắc Thành gầy ngóc trong chốc lát, thân tì tỉ, tỉ đi thay ta ư? Dùng thân phận gì để đi thay ta cơ? Đắc chính là trận đấu quyết chiến của sư phụ ta mà, là kiểu ký giấy sinh tử thật đấy. Có thể nói là một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Nhận đầu lão Ninh bị Chu Bích Thạch đánh chết thì không phải mình chỉ có thể lo ma chay cho ông ta thôi sao? Hẳn đỡ nhợ đầu lão Ninh bị Chu Bích Thạch cho một nhát kiếm chém thành tro bụi. Nghiệt độ như mình đây, ngay cả cơ hội cuối cùng nhìn mặt ông ta cũng không có sao. Nếu như sư phụ, có một vài di sản được cất giấu gì gì đó, vậy chẳng phải cũng không có cách nào nói cho hắn biết sao. Đến lúc đó, thì thật sự chỉ có thể trồn cất quan tài băng vang, bìa mộ mạ vang mà thôi. Trước phía tần tỷ tỷ đổi thân phận đi thay ta. Lâm bác thân lầm ba lầm bầm một lúc, khi muốn hỏi lại, thì tân chủ thể đạo biến mất không thấy đâu nữa. Cái triển thần đạo thuật thật mất sức rạo. Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi Dạ Phỉ Ưng. Dạ Phỉ Ưng thì mỉm cười ngọt ngào, rồi chậm chậm lên tiếng nói. Cái sự phù thi triển không chỉ là thần đạo thuật, mà người trực tiếp dẫn lực tinh thần của mình vào trong thần tính chỉ hải của bản thân. Có như vậy mới có thể truyền thụ thần đạo thuật với cấp bậc cao nhất cho huynh. Đồng thời cũng có thể kiên huynh cảm nhận được thần tính chi hải thực sự hiện ra trước mặt mình. Đợi cho đến lúc huynh tự mình tu luyện thì sẽ làm ít công to. Thôi xong thôi xong. Lâm Bắc Thành lập tức hiểu ra, mà chàng mọi thứ trước đó đều là giao lưu thuộc về cấp bậc tinh thần ước. Hơn nữa còn là sân nhà của tân chủ đến nữa chứ. Trăng trách được mỗi lần suy nghĩ vớ vẩn liên quan đến tân chủ thế, điều vì đối phương điều tra được. Ừm. Lần sau nếu có cơ hội tiến vào trong nhà tân chủ tế thì nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Ta nhìn thấy một chốn hư không vô tận, ánh sáng xao trời ré lên. Thế này gọi là thần tính chi hải sao? Lâm Bắc Thành nghiêm túc xin chỉ giáo. Suy cho cùng thì đây cũng là bí ẩn liên quan đến thần. Nắm chắc hơn một chút, đệ thuật nhiều không đẻ chết người. Nhận đầu sau này có thể có lại còn chó tứ thần kim tuyết vô danh, tí sao nhỉ? Vừa nghĩ tới chỗ này, Lâm Bắc Thành đã vui tới mức không khép được chân lại. Giả vị ương híp mắt cười nói: "Thần tính chi hải chính là chốn hư không mà huynh nhìn thấy kia, đảm bảo là bát ngát. Tu vi thần đạo càng cao thì thần tính chi hải càng rộng lớn, tu vị của sư phụ sâu không lường được." Thần tính chi hải đương nhiên rộng lớn rồi, Có điều những ngôi sao mà huynh nhìn thấy, thật sự là tín đồ sư phụ thu nhận. Mỗi một ngôi sao đều là một lực lượng tín ngưỡng, chúng đó dẫn dợi tiến vào thần tính chi hải. Sư phụ tiêu tốn không ít lực lượng tín ngưỡng, cho nên mới cần phải đi nghỉ ngơi. Ô, Lâm Bắc Thành cạp cạp như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn lại nghe ra vị ưởng nói: "Tu hành thần thuật đường tiễn không giống huyền khí bình thường." Tạo ngộ thần tính, mở ra tín ngưỡng trì hải chỉ là bước đầu tiên. Sau đó cần phải tu dưỡng và thu nạp tín đồ. Tín đồ càng nhiều thì lực lượng tín ngưỡng nhận được càng nhiều. Lùng thi triển thần thuật này thì uy lực cũng mạnh hơn. Phàm nhân cũng có thể bồi dưỡng tín đồ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ bất ngờ nói. Kiếp trước ở trên trái đất cũng có một câu nói là thần tranh một hơi thở vật trên một nét nhạt. Cái gọi là khí và năng hai thứ này đều chỉ về tín ngưỡng. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ của Trung Quốc trên trái đất, từng có cuộc chiến phong thần hầu vương của các vị trừ giáo. Suy cho cùng thì vẫn là bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng tín đồ, tranh chấp quyền trẽ bá giáo phái. Nhưng tục truyền thần đạo lại cực kỳ gian nan. Người bình thường mà muốn thành thần khó khăn cỡ nào chứ? Dựa theo cách nói của Dạ Vị Ương, tu hành thần thuật đã được coi là một phần của thần đạo. Dù sao điều này phải bắt đầu bồi dưỡng tín đổ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Dạ Vị Ương mỉm cười ngọt ngào, nàng tiếp tục giải thích. Phạm nhân đương nhiên là không thể. Yêu cầu về tu luyện thần thuật rất gian khổ. Cần phải là người có thể cảm nhận được cơ thể của mình. Mở ra thần tính chi hải mới có thể tu luyện được. Việc này cũng chính là nguyên nhân vì sao mà tế tự trong thần điện lại ít đến thấy. Lý do tại sao thân phận địa vị của tế tự càng cao thì thần lực càng mạnh mẽ, tất cả đều có liên quan đến tín đồ. Lâm Bắc Thành trầm trễ hiểu ra mọi chuyện. Phương pháp tu luyện thần thuận của các tế tự thần điện thật ra có rất nhiều chỗ khác nhau với cương giả võ đạo. Cương giả võ đạo thông qua tu luyện nguyên khí, luyện tập chiến kỹ để đề cao cảnh giới và trở nên mạnh hơn. Mà các tế tư ngược lại phải thâu qua thuật hô hấp, thân đạo thuật để thu nạp được tín ngưỡng của tín đồ. Cũng chính là nói truyền bá tín ngưỡng, truyền bá lý luận, thu nạp tín đồ, tiếp nhận được lượng tín ngưỡng mới là cách thức tu luyện chân chính của các nhân viên thần chức. Đúng là thú vị mà. Thân Ca Ca không hổ là thiên tài, bây giờ đã có thể hiểu được rồi. Tạ Phi Hương quan sát biểu cảm của Lâm Bắc Thận, thấy trên gương mặt của hắn dần dần hiện lên thần sắc hiểu ra, nàng tiếp tục nói: "Người bình thường rất khó xây dựng được tín ngưỡng của bản thân và cũng khó để tu nạp tiến độ chân chính. Cưng gia phó đạo ngược lại rất dễ dàng làm được đến điểm này. Nhưng đợi đến khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, buông bỏ tu vi phó đạo, bắt đầu tu luyện thần Phật tự con số 0," lại không tránh khỏi mất nhiều hơn được. Cho nên có một vài tủ sĩ trí tuệ mở ra con đường mới, bắt đầu từ tín ngưỡng thần linh, thông qua thanh danh của thần linh để truyền bá tín ngưỡng, thu nạp tín đổ, sau đó tiến hành để có được lực lượng tín ngưỡng. Nói như thế này, thì cũng có đạo lý. Ví dụ như trời của Ờp Qua Rạc Ráp, đăng ký một tài khoản ảo, sẽ được miễn phí mấy vạn nhân dân tệ. Cuối cùng, thì luyện đến một trình độ nhất định sẽ đột nhiên phát hiện ra thuật sĩ khác làm một chức nghiệp đặc biệt. Đến lúc đó, phân dẫn gửi cho điều lựa chọn mượn tài khoản để trải nghiệm một lát. Vui sướng qua đi là xong, hơn nữa sẽ không thật sự xóa bỏ tài khoản ảo của bản thân, rồi lại tiêu tốn công sức, thời gian và tài sản đi tu luyện cấp cho tài khoản thuật sĩ mới. Thậm chí Lâm Bắc Thần tiếp tục trở tài lắng nghe. Sa Phỉ Ương vô cùng kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học cho hắn. Phạm Nhân thông qua tiến ngưỡng thần linh, gia ngộ thần tính và mở ra thần tính chi hải. Môn họ thông qua ánh sáng và thần tích khi truyền bá thần linh. Cứ như thế, cho dù không phải là cường giả võ đạo thì cũng có thể nhờ sức mạnh của thần linh và thần điện không ngừng nâng cao tu vi của bản thân mình. Mà thần linh ở trong quá trình này cũng có thể thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, còn liên tục thăng cấp thần cách của chính mình. Đối với bọn họ mà nói, thì đây cũng là việc cầu còn không được ấy chứ. Đông Đạo Chân Châu có rất nhiều thần hệ chính thống đều như thế. Ngay cả những thiên ngoại tà ma bên ngoài kia, tất cả đều là như vậy. Thiên ma bên ngoài sở dĩ tranh giành nhau đáp xuống nhân gian, chính là vì để thành lập đạo thống giết trắc tín ngưỡng của bản thân, sau đó tiến hành thu hoạch lực lượng tín ngưỡng, dùng nó để nâng cao thần cách của mình. Thật ra thì phần lớn thiên ngoại tà ma không nhất thiết phải có nhiều tà ma, mà thần linh của thần hệ chính thống cũng không nhất thiết phải có nhiều ánh mặt trời. Chẳng qua chỉ là một người đến muộn, một người đến sớm mà thôi. Phân chia địa bàn xong hết, thì kẻ tới trước không cho phép kẻ tới sau chen chân vào cho nên trăm phương hạn kế, muốn chen ép tiêu diệt đối phương." Gia Phỉ Ưng dí dỏm nói. Lâm Bắc Thành Vượng nghe đến đây liền không khỏi vô cùng kinh ngạc nói: "Bạn học giả, lời nói này của ngươi đã vượt khỏi lẽ thường, tân tỷ tỷ có biết không vậy? Làm tới tư mà nói ra lời như thế này, sẽ bị thiếu chết trên hỏa trụ." Gia Phỉ Ưng cũng hơi bị tỏ gan đấy. Mình có nên đến chỗ Tân tỷ tỷ báo cáo việc này không nhỉ?" Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoạt xả vì tâm. Gia Vĩ Ưng yêu kiều cười mà nói, "Nhưng điều này là do sư phụ dạy cho ta mà." "Ấy giồ." Lâm Bắc Thần càng thêm bất ngờ hơn. Tân chủ thấy vậy mà sẽ nói những lời như vậy sao? Chuyện này chẳng lẽ cái gọi là thần dụ của đồ chó chết Giang Tử Lâu đúng là thật ư? nghe qua tiếng ngôn ngữ của sư đồ thần chủ tế, giống như một kẻ xảo quyệt đội mác thần giảng. Nếu mình là đại thần kiêm chỉ chủ quân, là boss của tập đoàn thì khi nghe thấy quản lý nhỏ nhoi của chi nhánh nào đó dưới trướng tập đoàn lớn của mình dám nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như này, chắc chắn cũng sẽ lập tức phái tổ điều tra đi kiểm tra sạch sẽ quản lý nhỏ nhoi lẫn cả tâm phúc của nàng ở chi nhánh kia nữa. Chà chà, Lâm Bắc Thần hít một hơi khí lại. Hình như bản thân đã phát hiện ra việc gì đó cực kỳ ghê gớm. Sa Phi Ưng dường như nhìn được một vài nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần. Nàng lại bật cười cái canh khách nón. Thần ca ca không cần đo đắn, khi sư phụ nói những lời này, bọn người tại giáo chủ cũng biết mà. Quater. The... Chuyện này coi như là mình gặp thần không tốt lành nhỉ sẽ vào trong hang ổ của kẻ giấu gán mắc thần giả rồi. Chỉ thấy Giác vị ửng tiếp tục nói, không chỉ mỗi vọng nguyên đại giáo chủ biết, mà ngay cả giáo hoàng của thần điện thần ân cũng biết nữa, bởi vì đây là một trong những thần dụ được ban bố sớm nhất của bệ hạ kiếm tri chủ quân. Ôi trời! Lâm Bắc Thành lập tức phun trong một ngụm nước có gà, "Đờ ca mơ, ý cứu!" là một thành viên của thần hệ chính thống mà kiếm chi chủ quân còn nói ra lời này hạ. Đây chính là thần dụ ăn con nói lớn sao? Chẳng trách vị đại thần này thường xuyên hỏi thăm về chất lượng ủ rượu. Loại khí tức không đáng tin cậy này, sao lại giống như đã từng quen biết thế nhỉ? Vậy trước đó, ta học thần đạo điển tịch, đọc nhập thần dụ như vậy, tại sao chưa từng thấy dòng này? Lã Bắc Thành không hiểu bên họ Đôi mắt của Giả Phỉ Ương cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, năng cơ tuùng tìm đói. Bởi vì có một vài thần dụ của bệ hạ, thật ra là, ừm, um, cũng không tiện công khai ra bên ngoài, cho nên chỉ có vài người mới biết được thôi. Tất cả đều được cất giữ trong thần khố tại thần điện Thần Ân. À, thì ra là vậy. Lã Bác thầm thở phàm một hơi, đúng là sợ bóng sợ gió một thôi. Kiếm thị chủ quân Chính là thần hệ chính thống kỳ lạ, vậy mà lại có tín đồ giống như một quốc gia. Thật đúng là vận mảnh cất chó. Lâm Bắc Thần lạng lẽ oán thầm trong lòng. Sau đó Giả Vị Ương liên truyền thụ bồn pháp thù nạp đổ đệ, hợp thù lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần tất nhiên là thẳng tay dùng điện thoại ghi hình lại, tạo ra áp thuật ngưng tụ thần lực cơ bản. Tạo thành tương phản đầy đủ thú vị với thuật thần đạo dung lượng cần tải hai áp này không quá lớn, cả hai đều cỡ 5GB. Có thể thấy được đây chỉ là môn pháp thần thuật sơ cấp. Tuy nó so với môn pháp tu luyện huyền khí sơ cấp càng tốn phí lưu lượng hơn, nhưng mức độ cũng có hạn. Đối với Lâm Bắc Thần, thì gia phị ương cũng không cần phải che giấu làm gì. Nàng dốc hết sức truyền thụ tất cả. Tầm một giờ trước khi màn đêm buông xuống, thì ông đứa thượng tế xinh đẹp và lẫn chút sinh động, truyền thu một lượt những thần thuận mà nàng nắm giữ. Trong đó kênh lầm bác thần chấn động, chính là chiến kỹ thần đạo, có tên gọi là ánh sáng bảo vệ chủ quân. Trong phòng đen đuốc sáng choang, bên ngoài phòng mưa gió gào thét. Tân chủ tế đổi một bộ quần áo hàng ngày, cầm theo một hộp cơm tiến vào bên trong. Nàng giống như huyền nữ Quảng Hàn từ trong công trang đi xuống, Wow wow wow, cuối cùng có thể được ăn cơm mà sư phụ tự tay nấu rồi. Trong đôi mắt to tròn cong thành vầng trăng của Giả Vĩ Ương lên điển biểu cảm thích thú của dân háu ăn. Lão ta nhanh chóng đứng dậy bưng mâm, còn không quên giới thiệu cho Lâm Bắc Thành. Sư phụ ta nấu cơm rất là ngon luôn, cho dù là đầu bếp nổi tiếng của Vạn Thăng lâu ở trong thành này, xò tay nghề với sư phụ ta cũng phải kém xa 10 vạn dạng có lẽ bởi vì hai người Tân Chủ tế và Lâm Bắc Thần đều là người thân nhất trong lòng Dạ Phỉ Ưng, cho nên thái độ ngây thơ của tiểu mỹ nữ ngực bự này rõ ràng hơn nhiều. Phải không? Vậy trong ngày ngày nào ta cũng ở đây ăn ké cơm nhé." Lâm Bắc Thần nhăn chóng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thuận thế làm việc. Trong giây phút ấy, hắn đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Cho dù đồ ăn và tần chủ tế nấu có đắng như sô-cô-la thì chẳng nữa, thì hắn cũng tuyệt đối khen ngon. Hơn nữa sẽ ăn xong trong vòng một lần, ngay cả lông mày cũng không cao lại chút nào. Cơ mà rất nhanh hắn đến phát hiện bản thân, nghĩ nhiều rồi, bởi vì thức ăn thật sự rất ngon. Ồ, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm tân tỷ tỷ nấu, thì đúng là việc hạnh phúc nhất trên đời này. Lập bác thần bột phát ăn hết ba bát cơm. Tần Châu Thế còn chưa kịp động đũa, đã thấy chén dĩa trống không trước mặt mình. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết như trứng gà bọc kiệp, chỉ cần động một cái là hỏng, không thể có gợn sóng gì lớn. Ánh mắt của nàng bình tĩnh liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần rồi nói: "Ăn no chưa?" "Hả? Ngon quá, còn muốn ăn nữa." Lâm Bắc Thần phớt vẻ cái bụng căng tròn của mình, nói không trả lời. "Ừ, vậy chờ một chút." Tân chủ tế thu dọn bát đĩa, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, nàng xách theo một hộp cơm tiến vào. Lần này, để chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cực kỳ phong phú, có rau, có thịt đầy đủ. Quan trọng nhất là giống y đúc với mâm cơm hồi nãy. "Ăn đi." Tân chủ tế vẻ mặt bình tĩnh mà nói, "Ôi chao, cảnh được đi kiểu gì thế này?" Lâm Bắc Thần liếc nhìn Dạ thị Ưng. Thiếu nữ thượng tế kia vừa ăn no đến nỗi bóng loáng cả môi. Hiện tại đàn lão miệng sạch sẽ, nằm ngoan ngoãn ngồi đó, trong đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm kia lóe lên tia sáng tinh nghịch. Bay ra sáng vẻ yêu thường vô bợ bến không thể giúp đỡ được. Lâm Bắc Thần cũng đứng hình luôn. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là trò đùa quái đản của thân chủ tế, nàng đang cố ý chỉnh mình đó mà. Ừm. Ngay cả Tử Thần không dính khối lửa nhân gian Cũng có tầm tư báo thủ Bỗng dường cảm thấy nữ thần Càng tức giận, càng đặng nhiều thế này Lâm bắt thần tắt bồm bốc cho mình bột phát Sáng vẻ hối hận vô cùng Hắn nói Ê, bản thân ta chỉ lo một ăn với ăn Lại quên mất một cái Cùng công, bọn họ vẫn còn ở đây trị liệu nhỉ Không được Ta phải đi thăm bọn họ một tí đã Lúc này đám người đó chắc chắn Vẫn chưa ăn cơm Vừa kéo mang chút thức ăn này qua Tần chủ tế thản nhiên nói Quan họ hồi phục rất tốt, hồi đứa đã ăn cơm cả rồi." Lâm Mặc Thần lạnh nói, "Vậy sao được?" Lâm Mặc Thần chính cả chứng khí lẫm liệt, tự xác trên như mây mù thoáng qua mà thôi, nhất định phải đi thăm bọn họ một lát. Hắn cất lại đồ ăn trên bàn vào trong hộp đựng thức ăn, sau đó nháy mắt với Dạ Phi Ưng rồi nói, "Đi thôi, dạ vội vội, chúng ta đi thăm đám cung công, không thể để người thành thật vừa chảy máu lại vừa rơi nước mắt." Được. Sa Phi Ưng lập tức chạy tới, vui vẻ dẫn theo Lâm Bắc Thần đi ra bên ngoài. Tân chủ tế liếc nhìn bóng dáng hai người bước ra khỏi căn phòng. Bây giờ trên gương mặt lạnh tanh kia mới hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, lại bên thành tục cười khổ nhạt nhòa. Tế sinh viện. Đây là chỗ truyền hồn phụ trách trị thương, chữa bệnh trong thần điện. Lá của cây táo đang hạ sang màu vàng. Giữa sự vỗ vệ của gió và mưa, đám lá cây đó rời xuống rào rào, dính vào mặt đất, ngập nước ấm ướt kìa. Sư phụ rất thích giúp đỡ cho người khác. Xa Phi Ưng nhỏ giọng nói, lúc ta còn nhỏ, có một khoảng thời gian ta rất thích đếm con kiến. Sư phụ thấy vậy, liền bà ta ngồi sổm dưới cốc cây táo, đếm kiến hết 10 ngày 10 đêm, mãi cho đến khi ta không muốn nhìn thấy kiến nữa mới thôi. Sau này trưởng thành, Lại có một khoảng thời gian ta rất thích ăn cá kiếm nướng tầm mật ong mà sư phụ làm. Sư phụ thấy thế lại dẫn ta đến bên bờ biển, đích thân nướng cá kiếm tầm mật ong cho ta 10 ngày 10 đêm, ăn cho đến khi ta ói mới thôi. Ôi trời ơi, biến tháng như vậy à, cơm mà mình thích. Lâm Bắc Thần nói, sao thần tỷ tỷ lại làm như thế? Giả Vĩ Ương trả lời, sư phụ nói có sở thích đặc biệt thì sẽ có điểm yếu. Mà bình thường thì có nhiều lúc sở thích của người sẽ không kéo dài được lâu. Sau đó lúc nhìn lại sẽ phát hiện ra sự bất chấp lúc đó kỳ thật chỉ đến thế mà thôi. Cho nên nàng dùng cách này để ta sớm nhận ra được loại sở thích nhảm chán này. What? Là mắt thần ngây ngốc. Nó có vẻ hình như rất triết học ấy nhỉ. Cứ mà cẩn thận nghĩ lại thì việc trước vội vàng giống như là tả ma. Việc sau... Thánh hiền như là Phật, đúng là vô đạo lý. Không ngờ tân chủ tế còn là một nhà triết học lừng danh. Đoạn xong câu này bọn họ đã đến tỉnh thất của Tây Sinh viện. Thương thế của cung công là nặng nhất, chỉ giờ có được trị liệu tốt nhất của thần điện, nhưng đã trở thành người tàn tật, quyết thiếu mất tứ chi. Mặc dù vẫn nằm liệt giường như trước, cơ mà cả gia đình tốt xấu gì cũng tránh được một kiếp nạn bởi vẻ mặt trầm trạng của hắn cũng không tệ. Hai mẹ con Cung Mộng cùng ở bên cạnh chăm sóc. Nhìn thấy Lâm Bắc Thành đến đây, cả nhà bọn họ vô cùng xúc động, đặc biệt là cha con Cung Công. Bọn họ là hai người duy nhất biết được thân phận của đại tổng sư trùng mặt nạ đỏ. Thiếu gia, Cung Công rãnh rủa muốn đứng dậy. Lâm Bắc Thành phối phảng bước tới dìu hắn, sau đó nói: "Cẩn thận nghỉ ngơi đi." Thiều giả có thể đến thăm tiểu nhân, cho dù tiểu nhân chết cũng có thể nhắm mắt. Công công cảm động, nghẹn ngào nói. Thật ra nhiều lúc yêu cầu của con người không hẳn là quá cao. Chỉ cần được người hắn tôn trọng, quan tâm, để ý đến, vậy thì đã tốt lắm rồi. Lúc này Lâm Bác Thần đương nhiên sẽ không cợt nhà làm gì. Hắn đặt hộp thức ăn ở bên giường, vô cùng ái nái nói. Mấy ngày này ta đang phải chuẩn bị cho trận chung kết, vì đã ký giấy sinh tử cho nên không thể nào đến thăm các ngươi được. Ta cảm thấy cực kỳ áy náy, suy cho cùng thì việc này là do ta liên lụy tới các ngươi. Thiếu gia không cần tự trách như thế đâu, việc này là do đối phương quá nham hiểm và đây tiện thôi. Cung công kích động đến mức toàn thân run rẩy. Trước giờ ta chưa từng hối hận khi làm việc cho thiếu gia. Chí đăng tiếc, hiện tại ta đã là một kẻ tàn phế, song lại không có sức để xử lý công việc cho thiếu gia nữa." Nói đến khúc sau, trong giọng nói của hắn liền có chút trầm tối. Đời người có bao nhiêu giây phút tỏa sáng chứ? Cung Công nhìn lại cuộc đời của mình, giây phút tỏa sáng dành cho hắn không nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có vòng ngày động phòng và chúc khi trở thành cha, cùng với ngày tháng ở trong nhà kho bỏ hoang lúc phải đối diện Với đồ tao chấm đất tay, hắn cũng chưa từng phản bội Lâm Bắc Thần. Hắn chỉ là một kẻ vô cùng rỗi nghề, đâu đường xó chợ mà thôi, không quyền không thế. Trong mắt phần lớn mọi người, hắn giống như một con chó hoang vô cùng khó ưa. Nhưng hắn lại có thể làm việc cho thiên kiều cao cấp của Vân Mộng Thành, đây chính là vinh quang cỡ nào chứ? Nó chính là một loại thừa nhận. Ngay từ lúc bắt đầu Lâm Thiếu Giác ban cho hắn và các đồng bọn sự tôn trọng nhiều nhất. Lâm Thiếu Giác không coi trọng bọn hắn thành đám chân chó và nô lệ, mà coi thành người một nhà. Loại cảm giác này Cung Công chưa từng cảm giác được trước đó. Hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc cho Lâm Bắc Thận. Có điều cơ thể dường như đã không cho phép nữa. Cung Công đó như thế, khiến cho Lâm Bắc Thận cũng vô cùng xúc động. Tư tưởng của dân chúng bình thường ở thế giới khác đơn giản và mộc mạc đến thế đấy. Trương Nghĩa phần nhiều là tầng lớp đỗ tệ. Lâm Bắc Thành vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói, "Ngươi cứ yên tâm, Lâm Bắc Thành ta trước giờ sẽ không phớt bỏ huynh đệ của mình. Ta cũng có cách trị liệu cho cánh tay và vết thương ở chân của ngươi. Ngươi từng gặp chủ nhiệm sở ngân của học viện sở cấp số 3 nhỉ? Có nhìn thấy đôi tay bằng kim loại của ông ta không?" Truyền tài, tiểu nhân chưa từng nghe thấy. Cung công rất thành thật nói. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Nếu như người nói thế, vậy thì ta đâu có cách nào để làm mạo nữa. Hôm nay còn nói chuyện gì nữa chứ? Thế là Lâm Bắc Thần chỉ đăng tiền mỹ phổ cấp kiến thức khoa học một lượt, về công hiệu của thiên mã lưu tình tí cho cung công. Nói xong hắn phủ ngực cam đoan rằng, người yên tâm đi loại cánh tay giả bằng kim loại đó, với kỹ thuật được truyền thừa từ thần giới, uy lực vô hạn, không những có thể khiến cho người hồi phục lại chức năng cơ thể, mà còn có thể đề cao thực lực trở thành cương giả võ đạo đỉnh cấp thật sự. Cung công nghe vậy, liền cảm thấy như đang nằm mơ. Hình như là trong hỏa có phúc, đúng không? Nếu như có thể như thế, thì bản thân lại có thể làm việc cho thiếu gia rồi. Lại bảo vật này chắc chắn giật quý báo phải không ạ?" Suy nghĩ trong đầu cung công dần dần chuyển hướng, sau đó hắn lại vô cùng hoảng sợ đói. Tiểu nhân chỉ là một người tàn tạ, không đáng để tiêu gian lãng phí nhiều như thế. Lời như thế này, lần sau đừng nói nữa." Lâm Bắc Thần sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp ngắt lời hắn. "Lâm Bắc Thần, nghiêm túc nói, ngươi là huynh đệ của ta, lại còn vì ta mà chịu vạ này?" chỉ cần có thể khiến ngươi hồi phục như lúc ban đầu, tốn chút tiền thì có là gì chứ. Đừng nói thiếu gia ta bây giờ có tiền, cho dù là không có, cho dù phải đi ăn xin ngoài đường thì cũng phải nghĩ cách giúp ngươi, chế tạo ra cho bằng được thiên mã lưu tình tí. Ngươi còn nói lời kiểu như này, ngươi vậy chính là khinh thường Lâm Bắc Thần ta. Nói trên đời, ngược lại không phải để làm mạo, mà là trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy chỉ với một câu nói mà đã khiến cho cả gia đình cùng công vô cùng cảm động. Người cư ẩn tâm, thù này của mấy huynh đệ ngày đó bị giết ta cũng không quên đâu. Lâm Bắc Thần lại nói, chờ đến khi ta điều tra rõ ràng người đứng sau việc này thì ta nhất định khiến bọn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Cùng công nước mắt ràn rụa hét lớn, thuộc hạ bằng long, thần làm trâu làm ngựa cho thiếu gia. Đạt hạ Lâm công tử cung mộng cúi người hành lễ thật sâu. Trong lòng cha con cung công đều xúc động vạn phần, còn trong lòng Lâm Bắc Thần lại rất hổ thẹn. Việc này vốn dĩ do hắn liền lụy đến cung công, bồi thường là chuyện nên làm. Kết quả gia đình cung công lại coi hắn thành ân nhân cứu mạng. "Đây là cơm tối ta chuẩn bị cho các ngươi, ăn nhiều một chút bởi con sức để hồi phục vết thương." Lâm Bắc Thần đặt cơm xuống, rồi xoay người Sao khỏi đợi đây. Giả Phi Ưng thấy Lâm Bắc Thần nói cùng sư phụ Lam, Thanh Minh Lam cũng chỉ cười hì hì, không hề vạch trần hắn. Đêm tối, Lâm Bắc Thần ở trong một tĩnh thất khác tại Tây Sinh viện. Trình nghĩ đáng xấu hổ của hắn muốn ngủ trong tiểu viện của tân chủ tế đã bị phá giải. Im lặng nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra trợ lý giọng nói thông minh tải lại cho nó tải xuống áp thần đạo thuật sơ cấp và thuật ngưng tụ thần lực cơ bản, sau đó bắt đầu vận chuyển. Thần đạo thuật sơ cấp dùng để xác ngộ thần tính chi hải. Trước đó Lâm Bắc Thành đã mở ra thần căn rồi, sau đó vừa mở áp lên là có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một khoảng không vũ trụ bao la bát ngát, mà ở trung tâm chốn hư không này cùng với áp luyện cùng các thống nhất tạo thành một hình ảnh 3D lâm Bác Thần theo phong cách thủy mặc, các thể giãn mở, chậm rãi trồi nổi, không gian cả một vùng tối om. Nơi này không giống với thần tính Trì Hải có hàng ngàn sao rơi lấp lánh như của thần chủ tế. Trong thần tính Trì Hải ban sơ của Lâm Bác Thần không có bất kỳ ngôi sao nào cả, là vì ta chưa có tín đồ sao? Lâm Bác Thần như có điều suy tư. Một lát sau, quá trình bở ra thần tính chi hải đã triệt để hoàn thành. Sau đó cần phải lợi dụng hồn pháp của thuật ngưng tụ thần lực cơ bản đến cảm ứng và liên kết với tín đồ có khả năng tồn tại. Từ đó tháp sáng lên thần tính chi hải, biến tín đồ thành ngôi sao trong biển trời vũ trụ này, kiến đốt sản sinh ra lực lượng cuồn cuộn không dứt. Quá trình này có hai cách: trên màn hình áp trực tiếp nhảy ra hai mục lựa chọn Lựa chọn đầu tiên chính là nhờ vào sự trợ giúp của thần điện. Ví dụ giống như nhiều tế tư của các thần điện kiếm trì chủ quân bình thường. Bọn họ dùng danh nghĩa của chủ quân, trực tiếp dẫn dắt lực lượng tiến đồ của thần điện, khiến cho bản thân có thể nắm giữ được thần lực, thần thuật tu luyện. Lựa chọn thứ hai chính là bắt đầu từ con số 0. Tế tư từng chút một bồi dưỡng tiến đồ thuộc về mình, thu nạp lực lượng tiến ngưỡng, Lâm Bắc Thành suy nghĩ chốc lát, hắn không hề do dự, thẳng tay lựa chọn dựa vào danh nghĩa của kiếm chi chủ quân, hấp dẫn lực lượng tín đồ của thần điện. Dù sao một trong những động lực lớn nhất để hắn tu luyện thần thuật, không phải bởi vì trở nên mạnh mẽ, mà chỉ bởi vì muốn biết người biết ta, hô cho con chó kiếm tuyết vô danh kia một vố. Hoàn toàn không phải bởi vì chứng minh bản thân mạnh cỡ nào, muốn nói cho tất cả mọi người biết thường hắn mất đi sẽ nhất định tự tay lấy lại. Khỏi cần nói cũng biết, lời thoại của tiểu Mã Ca đúng là rất có cảm giác. Kết quả khi Lâm Bắc Thần chọn vào mục nhờ vào sự giúp đỡ của thực lượng tín đồ tại thần điện. Bỗng dưng một âm thanh vang lên, cái áp thuật ngưng tụ thần lực cơ bản trực tiếp đờ máy, đờ cơ mờ, đờ máy rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Tiểu cơ chuyện dở thế này, hắn đến tiếng họt. Bởi vì lựa chọn của chủ nhân dẫn đến ứng dụng trong điện thoại sập không rõ nguyên nhân. Đình Nghị ngay bấm chọn lựa chọn khác. Tiểu Cát dùng giọng nói tràn đầy tình cảm mà trả lời cho Lâm Bắc Thần, "What? Còn có thể như thế sao? Đây chính là muốn ép mình tự lực cánh sinh mà, được thôi." Sau khi khởi động lại app, hắn bấm chọn bắt đầu từ con số 0. Ấy Lâm Bắc Thành nhìn chằm chằm cái áp kia, hắn bất ngờ hô lên. Dựa theo thư hiệu biết của hắn, thì bắt đầu từ con số 0, chính là phải đi bồi dưỡng tín đồ trong cuộc sống thực tại. Việc này cần có một khoảng thời gian. Kết quả bây giờ thân tính chi hại mà màn hình hiển thị bỗng dưng có chi chít hàng trăm ngàn, thậm chí hàng vạn điểm sáng lấp lánh. Chuyện này sao có thể chứ? Lâm Bắc Thành trấn động vô cùng. Không ngờ hắn lại có nhiều tín độ như vậy. Chuyện từ khi nào vậy trời? Lâm Bắc Thần thật sự có chút hoang mang. Thế thì đây đâu phải là bắt đầu từ con số 0? Căn bản là bắt đầu từ tương nhiêu số 0 mới đúng. Việc này có chút kỳ lạ. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ quan sát thân tính chi hải của mình. Hắn phát hiện trong hơn một vạn ánh sáng tín ngưỡng này có một vài cái cực kỳ ảm đạm, mà có những chỗ lại vô cùng sáng chói. Tình ngưỡng ảm đạm thì nhiều hơn, chắc tầm hơn 1 vạn. Tình ngưỡng sáng chói thì có mười mấy cái. Chút việc này, hắn có thể hiểu được. Ánh sáng tín ngưỡng mà ảm đạm, chứng tỏ tất cả sinh linh đối ứng không phải tin tưởng chắc chắn vào bản thân hắn. Đại khái là các kiểu tình cảm như sùng bái, thưởng thức, ngưỡng mộ, còn chưa đến độ cuồng nhiệt như quy vị với tôn giáo đó. Mà mười mấy điểm sáng tín ngưỡng chói lọi kia trung bình trắng tất cả sinh tình đối ứng đã có tình cảm quy y nhưng mù quáng đối với tuần giáo đấy. Đúng là thú vị thật. Lâm Bắc Thành phút cầm suy nghĩ chốc lát. Hắn có phần hiểu trăm vỏ chuyện. Nhưng ánh sáng ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn biến. Chắc hẳn là dân chúng trong Vân Mộng Thanh. Bởi vì thiên kiều tranh bá, việc giết chết Đam Cầu Kim cùng với trận giao đấu cấp tỉnh với các thiên kiều đỉnh cao Màn này sinh hảo cảm với bản thân mình. Bản những điểm sáng chói kia, hẳn là người có quan hệ thân thiết với mình, ví dụ như đám người Quang Tương, Thiến Thiến Thiền Thiên. Đừng diễn chắc chắn, có cả gia đình cung công. Điều này quả thật vô cùng bất ngờ. Hắn không hề lập giáo phái, nhưng mà vẫn có một vài tín đồ. Ấy, có lẽ địch chính đã con đường thứ ba chăng? Đồng thời tu luyện kẻ trộm và thuật sĩ. Hơn nữa cả hai tài khoản đều có thể tụ luyện đến con đường đẳng cấp ha ha ha. Mình đúng là vai chính xuyên không. Được con trai được ông trời chọn lựa là người có điện thoại tử thần là nhân vật chính trong truyện của loạn thế cuộc đào. Lâm Bắc Thành để hai ác kia tiếp tục chạy trong đền chờ điện thoại. Chắc tầm vào ngày mai là hắn có thể thi triển thân tạo thuật thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Đến lúc đó Hắn nhất định có thể mang tới cho tầng trụ tế niệm vui to đung. Bên ngoài mưa gió vẫn gạo thét không thôn. Trận mưa này đã rơi được hai tiếng rồi. Cơ mà dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vàng lên. Lâm bắt thần vốn tính đi ngủ, bỗng dừng bật dậy từ trên giường. Là ai? Ai đang gõ cửa phòng ta? Chẳng lẽ là tầng trụ tế sao? Nửa đêm như này mà đến phòng của mình, La Di, nhỡ đầu... Mình có nên từ chối hay không? Sao tốc độ phát triển nhanh quá vậy? Lã Bắc Thần không chút do dự chạy ra mở cửa. Trong tịnh thất, Lệnh Thẩm ngút ngàn, gương trà thoang thoảng. Liền giật tiền sinh với gương mặt tuấn mỹ, uống điền tụ tí mấy hớp trà. Lúc này mới không khiến cho biểu cảm của bản thân biến mất khống chế. Bầu không khí trong phòng rất đè nén. Chu Bích Thạch ngồi đằng sau cái bàn ở phía dưới bên trái. Sau cái bàn phía đối diện hắn thì đã có một nam tử khô gò đang ngồi. Trong sảnh còn có một người nữa, thân mặc áo giáp đặc chế của huyện y vệ. Hắn đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp xuống, trên trán túa ra một tầng mồ hôi nhễ nhại dày đặc, gương mặt tái xanh cùng với biểu cảm cực kỳ khủng bố. Tôn đại và Tôn thập đều đã thuộc lĩnh trong huyện y vệ. Tôn đại thì gần như đã đạt bán tông sư. Sức trưởng hai người đó tổng cộng có 200 huyền y vệ tinh nhuệ, phối hợp với nỏ thần phá huyện, cho dù là gặp được tiểu võ đạo thông sư cũng không đến nỗi, không có sức thực để đấu một trận. Thế mà tất cả trở bị thảm sát trong đường núi ở thần điện. Người nói chờ tàng ngay, tất cả chuyện này đều là do tiểu võ sư Lâm Bắc thần này làm ra, đúng không? Điền Sơn Tiên Sinh nhìn trăm trăm cao thủ mặc áo giáp tổ nhị đang đứng trong sân. Hắn có chút khó mà tin được, lại nói. Từ khi nhận được tin tức đến thông viện mình chạy đến đó, thời gian không tới một nét nhang. Chỉ một mình các bác thần đã có thể chán giết hết nhiều cao thủ như vậy sao? Đại nhân, tin tức mà Diều Tổ nhận được đúng là như vậy. Tô Nhị Cắn Răng nói. Anh kiếm một tay của đậm bác thần không thể kích phát liên tục được. Liên dân tiên sinh nói. Ngày đó trên trận trên võ đài, Ta đã từng quan sát qua, ấn ký bổ tay đó quả thật rất lợi hại, nhưng về cực kỳ tiêu hao huyền khí, sau ba cái liên tiếp thì huyền khí của người hắn đã không còn lại bao nhiêu. Chỉ dựa vào mỗi chiêu đó là không thể chém chết nhiều tinh duyệt huyền y vệ như vậy. Tô Nghị còn bổ sung thêm, đại nhân, căn cứ theo thuộc hạ điều tra được, thì tên Lâm Bắc thần này có nhiều quỷ kế lắm, không chỉ mỗi tu vi quỷ dị, mà chiến lược lúc lên lúc xuống càng âm hiểu độc thuật, chắc hẳn hắn có thể hạ độc được. Ánh mắt của Tiến sĩ Tiên Sinh lóe lên, dần dần có phải suy đoán. Hắn lắc đầu nói: Trong hội nghi vệ có cao thủ độc đạo, không tiến đổi không có sức lực phản kháng. Nhưng này có gì đó không ổn, chắc là có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối trợ giúp cho tên công tử ăn chơi trác táng này. Tôn Nghị nói: Có lẽ là vì kia trong thần điện ra tay. Không đâu, Liên Sơn tiên sinh nói Tần Liên Thần sẽ không ra tay vào lúc này Bởi vì trong lòng nàng biết rất rõ Nếu như nàng xuất chiến Trước khi công điện nghiệm thần Vậy thì coi như là phá vỡ quỷ tắc Người của chúng ta có thể hạ thủ Với những thượng thế nhỏ nhoi sau lưng nàng Bất cứ lúc nào Phải chăng là kiếm tiên Đình Tam Thạch ra tay Tôi nhị đến đáp lời Tổ tâm tận mắt nhìn thấy Đình Tam Thạch Đang bế quan ở trong học viện sơ cấp số 3 Hắn chơi từng trang ngoài cho nên không có khả năng cha tay. Liên Sơn tiên sinh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Chẳng lẽ còn có cao thủ khác âm thầm ẩn lấp?" Lâm Liên Đạt thấy thế thật, vậy thì cuộc chiến công điện thần nghiệm hay bố trí thêm một tầng tường rút. Trú Bích Thạch bỗng nhiên lên tiếng nói: "Có một việc ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ." Ánh mắt của Liên Sơn tiên sinh nhìn về hướng Trú Bích Thạch, Trên gương mặt của người kia hiện lên một tia gở phực. Đinh Tam Thạch ngày xưa phong tài tuyệt thế, đừng cho rằng đằng người có khả năng trở thành chuyên nhân của Bạch Vân Thành. Vì được kiếm tiền bùng nổ, đúng là rất được. Nhưng sau này bởi vì việc đó mà một phát không rượu rành nổi, lại còn cắt đứt với Bạch Vân Thành, đã sớm không nổi danh như ngày xưa nữa rồi. Vào lúc tranh đoạt, ta từng giao thủ với hắn, chỉ là một con chó già đăng hấp hối mà thôi chỉ còn lại một hơi thở để chống đỡ, vậy mà phân bị hắn chồm đi được bảo trợ kia. Có điều dựa vào thương thế lúc đó của hắn, cho dù không chết thì cũng chắc chắn rơi rớt cảnh giới. Mấy ngày trước, ta nhìn thấy hắn ở trong trúc viện, cũng có thể cảm nhận được rằng hắn đang áp chế thương thế. Giờ đây tiếng đó chỉ là nhỏ mạnh hết đạn mà thôi. Không biết tại sao cách mấy ngày gặp lại hắn, ta cảm nhận được khí huyết thịnh vượng của Đinh Tham Thạch. Như một cái lỏ luyện đan, huyền khí cuồn cuộn cao trào, khó có thể kìm nén. Rõ ràng đó chính là dấu hiệu khi đột phá. Cảnh giới chẳng nhớ không rớt xuống, mà ngược lại còn tăng thêm một bậc, đúng là vô cùng quái dị. Hả? Liên sợ tiền sinh hơi cao mày nói. Đập đi xây lại sao? Duy cho cùng thí thiên tài tuyệt thế chấn động một thời, nội tình vẫn còn đó, không thể coi thường hắn được. Chú tiền sinh, trận chiến trên biển ba ngày sau người năm chắc mấy phần." Chu Bích Thạch nói, liền dần tiến sinh yên tâm, cho dù Đinh Tam Thạch có đột phá thì vẫn không phải đối thủ của ta. Liên Sơn Tiên Sinh gật đầu hài lòng. Lão gia và công tử đều rất thưởng thức thực lực của Chu Tiên Sinh. Trận chiến này trông cậy cả vào Chu Tiên Sinh đấy. Người như Đinh Tam Thạch nếu như không diệt trừ tận gốc, vậy chắc chắn sẽ phi tên đệ tử là Lâm Mặc Thần mà nghiên về phía Vân Mộng Thánh Điện. Đến lúc đó sẽ tạo thành cản trở cho việc chúng ta tiêu diệt vân mộng thần điện. Vì vậy mà trận chiến này, Chu Thiên Sinh chỉ có thể thắng, không thể để thua. Chu Bích Thạch nói, "Liên Sơn tiên sinh cứ yên tâm đi, trận chiến này sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề gì đâu." Nét mặt của Liên Sơn tiên sinh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn lại hỏi, "Thương thế của bạn nhỏ Giang thế nào rồi?" Trên gương mặt kia của Chu Bích Thạch lập tức lóe lên một tia u ám, hắn lắc đầu mà nói, "Tiên tốt chính đã ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thành, không chứa dị lực. Lão tứ chỉ bị chút thương thế huyết nhục, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Tiên xấu chính đã hai cánh tay bị hủy đi, cho dù có thêm nhiều linh dược thần thảo cũng khó mà tái sinh trở cánh tay mới. Thực lực của lão tứ mười phần thì không còn nổi 3 phần, ô chao, bị hủy rồi." Trong đôi mắt của Liên Sơn tiên sinh Lẽ nên sự thất vọng, hắn thở dài nói, đúng là đáng tiếc mà. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thở dài mà thôi. Loại thần phê cấp bậc như là Giang Tư Lục ở chỗ của hắn cũng đang ra một tiếng thở dài. Trong giây mắt, liên dân tiên sinh nhanh chóng gọn lẹ đổi sang chủ đề khác. Công điện nghiệm thần vào vài ngày sau, ta vốn để kiểu tiến công chiến binh thảm sát tan khốc, chỉ đạt bây giờ huyệt y vệ tổn thất mất bảy phần nhân thổ đã không còn đủ nữa, vậy chỉ đánh chiến tướng thôi. Chiến tướng sao? Nam tử trung thiên khôi ngô tuấn tú, ngồi đối diện với trụ bích thạch, vẫn luôn im lặng không nói lời nào, liền nhếch miệng cười một tiếng, dường như là mãnh thú bị đánh thức. Hàn Bồng rừng mở to hai mắt, để lộ ra kích thước thô bạo y hệt như dã thú. "Rất tốt, ta thích chiến tướng." Nghe nói năm xưa Tần Liên Thần có danh hiệu đệ nhất nữ võ thần ở thần điện Trần Ninh tha cực kỳ muốn đánh dấu thủ đoạn của nàng ta một phen. Ha, ha, ha, ha, ha. Nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú kia liếm liếm khóe môi. Liền giật tiền sinh gật đầu nói, "Dương tông sư có thể có chiến ý như vậy, ta rất vui mừng. Có điều trước lúc ấy, phải mời Dương tông sư đi làm một việc cái đã." Nam tử trung niên tuấn tú cao lớn kia, tên gọi là Dương Phàm, là kẻ xếp thứ ba trong danh sách tứ đại kiếm nổi. Sang phàm cao mày lại hỏi: "Chuyện gì?" Liên Sơn tiên sinh đáp: "Người đến thăm các đại thế lực ở Vân Mộng Thành một lát, đặc biệt là vị thành chủ không nghe lời kia." Lần cuối cảnh cáo với hắn rằng: "Đừng xen vào chuyện giữa Đầm Bắc Thần và Vân Mộng Thành Điện nữa, bằng không thì xin bởi hắn và đứa con trai bảo bối của mình cùng nhau biến mất khỏi Vân Mộng Thành." Nam tử trung niên Khôi Cô kia, vẻ mặt tự âm u chuyển sang sáng sủa. Hắn cười nói: "Được, việc này đúng là kích thích mà, ta có thể làm được." Nói xong thì thân hình hắn nhón lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Liên Sở Tiên Sinh lại nhìn về phía Tô Nghị còn ở trong đại sảnh, hắn nói: "Cho tất cả Huyền Y vệ mai phục ấn nút thần điện lập tức rút lui, dẹp bỏ lệnh cấm núi để tránh khỏi lại bị tên cương giả vô san kiệp tập kích, kết cho tổn thất càng nhiều người." Sau đó người đi điều tra một việc khác. Tôi nhị thở phao nhẹ nhõm, hắn nói, mời tiến sinh dặn dò. Điệt Giật Tiên Sinh liếc nhìn mưa gió bão bùng bên ngoài sảnh, cùng với những giọt mưa trút xuống trên mái hiên, sau đó nói, người đi điều tra một chút xem thử, pháp vị chủ nhiệm lớp của học viện sơ cấp số 3, tại sao bỗng dưng lại đột phá cảnh giới. Việc này chắc chắn không đơn giản như thế, đặc biệt là thằng nhóc tên là Sở Ngân kia. Đôi cánh tay bằng kim loại của hắn, cậu uy lực không tầm thường đã hấp dẫn sự chú ý của những người có tâm tư. Giá trị cao như thế, khó có thể đánh giá được. Người dùng tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng việc này cho ta. Rõ. Tôi nhỉ nghe lệnh xoay người rời khỏi nơi đây. Liên dân tiên sinh lại nhìn về phía chú Bích Thạch. Vừa nãy chưa kịp nói với ngươi, nhờ đầu chán chết hay vì đệ tử truyền nhân vẫn mong xin lỗi về sự mắt mát của chú tiên sinh. Chú Bích Thạch về mặt bình tĩnh như thường ánh mắt hắn không chút dao động, được chết vì đại nghiệp của công tử, chính là vinh hạnh của bọn họ. Đồ đệ mà thôi, cũng chỉ là thứ dùng để bán đi, bán được giá tốt mới xứng đáng với sư phụ. Chỉ đi một hai thứ, thì vẫn còn có những người khác có thể lên giá, chẳng sao. Liên Sơn tiên sinh lại nói, Chu tiên sinh có cần tĩnh dưỡng 3 ngày để điều chỉnh trạng thái hay là không? Ứng phó với trận chiến trên biển như vậy, Trúc Biết Thạch vô cùng tự tin lắc đầu nói, "Không cần đâu, ta giết chết tình tằm thạch như giết chết con gà con chó vậy thôi, cần gì phải tịnh dưỡng chứ." Ha ha ha. Điện Sư Tiên Sinh có chuyện khác cần ta đi làm thì cứ nói, không sao đâu." Điện Sư Tiên Sinh vui mừng nở độ cười. "Không hổ là cánh tay đắc lực nhất của công tử. Đúng là ta có một việc không phải Chu Tiên Sinh ra tay thì không được." Ta đã hẳn lệnh cho Ứng Vô Kỵ đi xử lý việc cần điều chỉnh sơn, nhưng việc đó liên quan đến mạch khoáng huyền thạch. Thông qua phát sóng trực tiếp lúc đó đã truyền ra bên ngoài, hấp dẫn sự chú ý của đế quốc chấn động. Cầu đại hành tình, hoàng thất, lẫn tam đại thánh địa và cả vô số thế lực, thân phận rồi chức quan của ưng phu kỳ tuy đủ, nhưng mà tu vi võ đạo lại không đủ. Vậy nên trúc thiên sinh không ngại, thì âm thầm giúp hắn bỏ tay. Nếu như có người cảnh giới võ đạo cao cấp gì đó nhúng tay vào, sớm chém giết được càng tốt. Chỉ có tu vi của ngài mới có thể trấn chỉnh các phương. Mấy khối nguyên thạch này chính là lễ vật trọng đại ông trời ban tặng cho công tử. Đều để cho công tử sớm ngày hoàn thành kế hoạch trước mười năm. Cần phải tranh được đến tay chúng ta, không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm vào đó. Việc này mà hoàn thành thì chính là một cống hiến lớn. Liên dân tiên sinh cực kỳ hiển nhiên giải thích cho chú Bích Thạch. Chú Bích Thạch đáp lời ngay, không vấn đề gì, chỉ cần làm việc cho công tử, bất kể ông ta đi làm gì đều được hết. Đấm bắt thần phấn khởi, đi ra mở cửa, bên ngoài sấm chếp đùng đùng, nhưng vừa nhìn qua thì hắn lập tức trở nên ngây ngốc. Kẻ tới không phải thần chủ tế, cũng không phải một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nào đó trong toàn thiếu nữ tê tư thậm chí còn không phải người mà chính đạo quang tương với bộ lông màu bạc ướt sũng nước. Tô Phát thử vươn đến ngực cửa, trên cổ có treo một bảng chữ viết, gương mặt với biểu cảm định bợ đang mỉm cười, ý đồ nhảy vào trong tịnh thất. Ảo giác, nhất định là ảo giác, sao lại là một con chuột được chứ? Chắc chắn là cách thức mình mở cửa không đúng. Bộp, Lâm Bắc Thành đóng sập cửa lại, rầm. Quang Từng trực tiếp bịt mũi bay ra bên ngoài. Lâm Bắc Thành đứng trong cánh cửa, hít sâu ba hơi dài, lúc này mới từ từ mở cửa một lần nữa. Đứng bên ngoài chính đạo Quang Tường với cái mũi chảy máu ròng ròng. Chủ nhân, Vương quản gia bảo ta từ đây giúp người. Quang Tường xoạt xoạt viết một dãy chữ trên tấm bảng viết chữ kia. Lâm Bắc Thành đứng bên ngoài liếc nhìn. Sau khi xác định không có kẻ khác nữa, hắn mới không vui vẻ gì nở nụ cười. Cố gắng tỏ vẻ nhiệt tình tựa như rất vui mừng nói. Người đến đúng lúc này, ta đang chờ người đây, nhanh vào đi. Cứ nhìn kỹ tấm bản đồ này đi, rải dựa theo những vị trí có đánh dấu đen này. Tầm bao lâu là có thể rải xong? Lâm Bác Thần tham khảo bản đồ Baidu, tôi vẽ ra vải chỗ mấu chốt ở xung quanh đối thần điện. Trong đó vị trí được đánh dấu đen là nơi cần quang tương đi rải nấm độc. Quang từng lau vết máu ở mũi, sau đó cúi đầu, liếc nhìn bản đồ, cẩn thận ghi nhớ xong lại viết soạt soạt lên tấm bảng viết chữ kia. Chủ nhân cần phải ba ngày mới hoàn thành được. Ba ngày. Lâm bác thần suy nghĩ chốc lát, cảm thấy tốc độ này có chút chậm. Hắn tải xuống nửa đoạn tiểu thiền tình tích lộ thảo còn lại trong bài đồ nét đích, tiếp tục nói. Nếu như ăn cái này thì sao? Ánh mắt của Quang Tường lập tức bắn ra hào quang, nó luôn cực kỳ hứng thú với lá cây này. Bề mặt lá nhìn như mất đi hơi nước nên có chút khô, tán phát ra hấp dẫn trí mạng, chỉ có mỗi nó hiểu. Trong giây phút nhìn lá cây này, miệng nó bắt đầu tiết ra nước bọt, trong đầu có hai chữ: muốn ăn. Soạt soạt soạt, Quang Tường viết chữ lên tấm bảng kia nửa ngày. Lâm Bắc Thần phẩy tay một cái, hắn nói: "Được." Cầm lấy đi. Quang Thương nhận lấy tiểu thiên tình tích lục thảo kia, phấn khởi hưng hực. Chu nhân mãi mãi là thần. Nó lập tức bày tỏ lòng trung thành. Đi đi, tốc giải tốc thắng. Lâm Bắc Thần sở đậu Quang Thương rồi nói, nhớ cho kỹ, nhẫn định phải giải theo nơi được đánh dấu trên bản đồ, không thể giải nhầm chỗ bằng không tối nay ta mời ngươi ăn thịt chuột quỷ nướng đấy. Chít. Quang Thương vội vàng gật đầu rối rít điều thị chắc chắn sẽ không mắc sai lầm đâu. Đợi đến khi tiễn quang tường thị trỗi, Lâm Bắc Thần với một mình đứng thủ trong căn phòng. Cái đầu hắn không khỏi có chút nghi cốc. Đêm tối dài đằng đẵng không có chút mà ngủ. Hắn triệu hồi ra điện thoại, mở phần mềm quét lên. Một thanh cửa ý trong phần mềm đột ngột nhảy ra. Xin hỏi có chấp nhận quét mã và cập nhật dữ liệu cá nhân hay không? Lâm Bắc Thần sờ sờ cầm suy nghĩ chốc lát rồi lựa chọn có. Cứ cách một khoảng thời gian là kiếp điều sẽ làm mới lại là dữ liệu đăng nhập vào Lâm Bắc Thận. Đây chính là loại công năng mà app tập thể dục nên có. Một tia sáng quét mã màu đỏ xuất hiện. Nó quét là từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu Lâm Bắc Thận. Đang phân tích số liệu. Một thanh tiến độ màu đỏ hiện lên. Ước chừng khoảng 1 phút, thanh tiến độ mới đẩy 100%. Sau đó liền xuất hiện từng bảng phân tích. Lâm Bắc Thần, 15 tuổi, trẻ nhỏ, cao 178 cm, nặng 70 kg, còn chưa phát triển, lượng mỡ trong cơ thể, huyết áp, lượng đường, cường độ cơ thể, dao động kiếm cốt, yếu ớt như một cục đất không chịu nổi một đòn. Cường độ huyền khí, võ đạo tổng sư cấp 1, người là kiến chúa trong đàn kiến bên đường. Thuộc tính huyền khí, hỏa diễm ngân sắc, mang theo Tuộc tính tinh lọc, lực lượng không ổn định. Trên được tổng hợp, vô địch thiên hạ dưới cảnh giới tiểu tông sư, ông hoàng trong làng an xin, cơ thể vờ phết cường tráng nhất. Thiên phú tu luyện kém, thiên phú như n hải của ngươi không xứng với lực lượng hiện tại. Ý chí tu luyện hơi kém, có lẽ ngươi thích hợp làm một con rùa ngủ đông hơn. Đánh giá tổng hợp: Bồn nhão không có tín hiệu. Nếu như ngươi còn cái để cứu, thì chắc là vì cái gương mặt này của ngươi, cùng với có sự tồn tại của Kip. Một bảng số liệu phức tạp khiến Lâm Bắc Thần phượng nhìn, hiểu lại như là không hiểu được xuất hiện ở trước mắt. Phần báo cáo này của Lâm Bắc Thần giống y hệt phần dữ liệu đầu tiên khi hắn nhìn thấy Kip, vẫn là khí lạnh, độc. Tại sao còn độc ác như thế, vì sao lại có thể vãi đạn như vậy? Lâm Bắc Thần tỉ mỉ nhìn kỹ So sánh với phần dữ liệu trước đó, phương diện thăng cấp của bản thân ngoại trừ cảnh giới, trong đánh giá của Kip cũng từ yếu ớt như miếng đậu hũ không chịu nổi một đòn, biến thành yếu ớt như cục đất không chịu nổi một kích. Trừ từ con kiến bên đường biến thành vua chúa cường tráng, tiếp tục là con rắc ngủ đông, chuyển sang con rùa ngủ đông, sau đó lại từ củi khô đốt cũng không cháy, biến thành bùn nhão không cột tên hồ. Ôi chao ơi, Trông có vẻ hình như là tiến bộ nhỉ, cũng được phết đấy chứ. Người xem, rất nhiều việc chỉ cần đổi tư cách tư duy là không phải việc đó nữa. Ví dụ như, hu hu, ta là đồ vô dụng, hà hà, ông đây chính là đồ vô dụng. Cùng là một nội dung, nhưng giọng điệu nói ra không giống nhau, thì có phải lập tức cảm thấy cảnh giới nhân sinh của bản thân cũng cao lên một chút không?